đổi đời tác giả nhà V vănn Lê Nguyệt tập nằm không tận tủy. Nó không ngờ Linh lại quyết liệt như vậy. Nó thật ngây thơ. Nhỏ lớn chưa từng tự mình làm cái việc gì nên đâu hiểu rằng bất cứ giao dịch về tiền bạc đều phải có chứng từ. Tại sao cha mẹ nó là những người làm trong lĩnh vực thu thuế lại không nói cho nó biết những điều đó? Bây giờ phải trả lời sao với Linh đây? Nếu như nó không có ý định chinh phục nhà giàu thì nó đã mắng té tác vào mặt anh rồi. Chuyện cho ngu không bắt bớ gì anh? Anh là cái thái gì mà dám dạy đời, dám kiểm tra thôi chứ. Nhưng nó đã quyết bám lấy Linh không trời, thì giá nào cũng phải qua ải này mới được. Nó bèn chống chế. Thôi, bỏ qua đi anh nè. Bỏ qua là bỏ tiền luôn đó. Bỏ thì bỏ chứ sao bây giờ? Quanh lại vài bước, mà cũng không có chịu, thà để mất mấy trăm ngàn hả? Tại em ngu, giờ vô đôi có chỉ nhục thêm chứ có lấy lại được đâu. Đình nhết môi cười nhạt. Có điều gì giấu giếm phải không? Không có gì giấu anh đâu, cứ nói thật tất cả trước khi quá muộn. Em không có điều gì để giấu anh cả, những điều em nói với anh là sự thật. Linh bỗng nổi nóng, đùi lại phía sau vài bước. Cổng trường sắp đến giờ tan học nên vắng tràn, chỉ còn hai người đứng đó. Dương nghịch mặt nhìn Linh đang nhìn đó cười với nụ cười và ánh mắt khinh thường. Thật ở chỗ cha mẹ đều là nhân viên chi cục thuế. Thật ở chỗ là con gái cưng duy nhất nên luôn được nuôn chiều. Dối ở cái chỗ nào cũng nói mình ngây thơ mới lớn, cha mẹ nâng niu nhưng không nói rõ chính vì thế mà sinh ra kêu căng hóng hấp và thường làng xóm, kinh thị người nghèo. Dối ở cái chỗ chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đòi luyện thi đại học, đóng tiền rồi ư, đóng để làm cái gì? Ai nói với anh, anh chỉ được cái võ đoán à, ý anh là muốn bỏ em hay sao? Đã là cái gì với nhau chưa mà gọi là bỏ chứ Mạnh Linh này Tuy chẳng cao sang gì Nhưng thứ mà ghét nhất ở trên đời Là bị người ta giỡn hớt với mình Lừa dối mình Đã cho cô cơ hội thú nhận mà vẫn ương bướng Tôi không phải là cái hạng người tham phú phụ bần Người tôi kết giao phải là người thật thà tự trọng Tôi giàu có Nhưng vợ tôi không cần phải giàu Càng nghèo tôi càng thương Tôi cũng không có cần vợ đẹp, tài giỏi gì Nhưng phải là người trung thực trong sạch Cô có điểm nào thích hợp với tôi không cảm bệnh ra bởi hai hàm trăng nghiến chặt Linh móc bóp rút ra tờ 100.000 đưa Dương Xin lỗi tôi không có đưa cô dị nữa Cầm tiền này mà đi xe ôm Hay muốn sang thì bắt taxi cũng đủ trả Từ nay hãy biến khỏi đời nhau Dương xè tay nhận 100.000 của Linh Trong vô thức vì nó đang ngẩn ngơ Mình bị Linh đá rồi sao Chưa chi hết mà Sao anh ta biết mình chưa có tốt nghiệp vậy Mới thấy ánh dương le lói bỗng dưng tắt ngấm dương cảm thấy mình bị xúc phạm dữ dội. Nó rướng người lên định chạy theo Linh, cũng chưa biết để làm cái gì, nhưng đã trễ hơn Linh một bước. Giấc mộng làm dâu hào môn của nó tàn rụi ở bước đi đầu tiên. Dương đứng tầng ngần một hồi, rồi kêu taxi về phòng, nó quên luôn cả đói. Đinh nên là sau khi đến trường đăng ký, rồi sẽ được Linh chở đi ăn, ngờ đau. Hắn ta tuyệt tình với mình như vậy, vì sao mà hắn biết mình chưa có tốt nghiệp, hắn đoán ra, à, hay là hắn nghe con nhỏ từ hạnh và mình nói chuyện, bà giật thánh đâm mày từ hạnh à, gặp mày hồi nào cũng xui rủi, mày là âm hồn bất tán theo ám tao mà, gặp nói gì không nói, sách cái chuyện thi rớt của mình ra mà nói sao, mà cũng vô lý, hắn làm sao mà nghe được chứ, vậy chắc là do mình ấp úng cái việc biên lai, mà thôi kệ bà nó đi. Mình có mất cái gì với đâu mà lo, không những không mất mà còn lời một bữa cơm và 600.000 600.000 ngàn. Sáu 600 bà cái thằng cô hồn đó, hắn làm mình mất mẹ mái tóc đẹp. Mà. Cũng may là mình không có sắm bộ quần áo nhà quê nào mà hắn yêu cầu nên tiền vẫn còn, vậy thì nhộm tóc lại, bỉnh gì mà cử. Nhưng trước khi nhộm tóc phải về quê kiếm thêm tiền cái đã, cuối tháng rồi, nắm tay cho mẹ nói sẽ nhận lương Nó phải về dớt một mớ Đóng tiền phòng và xài nữa chứ Trở lên thoải mái tinh thần Rồi lại có tiền bạc trũng trĩnh Từ từ kiếm đối tượng khác Trên đời thiếu gì đứa còn ngon hơn mạnh linh Thì việc chi mà mình phải buồn Nghĩ vậy Hôm sau Dương bắt xe về quê liền Gần 2 tháng mới gặp lại con gái Vợ chồng quệ vui mừng hỉ hả Trối xích hỏi thăm về thằng bồ của nó Lỡ phóng lao rồi, nên dương đành thuận gió đẩy thuyền. Nói góc không có sự miệng, rằng anh ấy kêu con ráng học đi, chờ hai năm sau tốt nghiệp ra trường, rồi sẽ làm đám cưới cho con lớn hơn một chút. Chứ bây giờ còn trẻ quá. Mốt mặt mày tư rối, không tiếc lời khen ngợi, và tin tưởng con gái rượu của mình có số giàu sang từ trong trứng nước cho đến cuối đời. Chị Út me thấy Dương cười cười hỏi hỏi. Qua khỏi, mới về hả con? Không những nó không trả lời mà còn liếc xéo chị ta một cái rồi bỏ vô nhà Quệ và Mót thấy vậy, ngại ngùng hết biết dù sao út me với Mót cũng là chú bác ruột Quệ thì khuya nào cũng sang út me uống trà và cả nhà hàng ngày phải đi ngang đất của út me anh ấy mà nổi giận rao đường thì khi muốn ra khỏi nhà chỉ có mà bay thôi Quệ ái ngại nói với Dương Mà út hỏi, sao con không trả lời Bà tối ngày cứ qua khỏi qua khỏi Con đã nói là con ghét cái tên đó lắm Mà cứ kêu hoài à Nhưng cả xóm người ta đều kêu như vậy Là do hồi nhỏ con khó nuôi Nên cha mẹ đặt tên đó cho con Quan trọng gì cái tên gọi con Miễn ra ngoài con cũng thủy dương xinh đẹp là được chứ gì Nhưng mà con dị ứng với cái tên đó Dị ứng luôn mấy cái miệng kêu con như vậy đó Thôi kệ con đi Cha mẹ muốn lấy lòng ổng bà thì lấy đi Dù sao con cũng không có ở đây Sau này có lấy chồng rồi cũng phải về đây chứ đâu. Sao? Con có chồng thì nhà chồng giàu con mới ưng. Mà nhà giàu thì mắc gì phải ở rể chứ. Nhưng nếu buộc phải ở rể thì cha mẹ cứ bán những đất này đi. Tới chỗ khác mua có mới chịu. Trời ơi! Thôi mệt quá đi. Chuyện đó đây sau này tính. Nó ở lại nhà hai ngày thì thấy chán. Mặc dù cha nó làm đủ thứ đồ ăn ngon cho nó. Nhưng nó cảm thấy các món cha nó nấu không có còn hấp dẫn như trước nữa. Khẩu vị của nhà nó lúc nào mặn lẹ, nó tưởng vậy là ngon, nhưng cơm hàng cháo chợ lâu ngày nó mới biết, cha nó chỉ biết làm có mấy món đó thôi. Ở nhà như vậy buồn chán sao kệ xiếp, mặc dù lên thành phố cũng nằm không, nhưng mà thoải mái lắm. Mẹ nó biết nó rời khỏi thủy cơ, chỉ theo lời nó nói quán cà phê, thủy cơ bán là quán không có đàng hoàng, nó sợ chơi với cơ lâu ngày sẽ giấy bẩn nó. Mót cái chắc lưỡi tiếc con nhỏ coi hiền hậu, vậy mà hư hỏng rồi không biết cha mẹ nó có hay không và tự hào vì con mình biết suy nghĩ xa lánh chỗ như vậy cha nó hỏi ở một mình có sợ ma không thì nó cười hì hì lớn rồi mà sợ ma cái gì cha rồi nó nhớ tới vụ bị Úc nghe nhát lần đó mà lòng sụp sôi căm ghét rồi nó ôm cục bạc về thành phố bây giờ phải gọi là về gì đó mới chính là nhà là không gian riêng tư của nó Nó nói với cha mẹ là phải về đi học kiểu không có theo kịp chúng bạn. Lúc đi, nó mới thỏa thể tâm sự với cha mẹ. Thú thật với cha mẹ. Con không có học trung cấp gì hết. Mà con đang học luyện thi tốt nghiệp để sang năm thi lại. Sau đó con sẽ thi vào đại học như cái đám quỷ năm đứa kia. Con không có thể để cha mẹ mất mặt vì thu kém cha mẹ tùy nó đâu. Cho nên cha mẹ hãy tin tưởng con. Ráng nỗi con vài năm nữa con sẽ có việc làm rồi báo hiếu với cha mẹ. Nó đánh trúng tim đen của vợ chồng móc rồi, những điều nó vừa mới nói ra đúng với ý nguyện của hai người họ, nên ngoài tiền của mẹ cho, nó cũng được cha dúi thêm một mớ. Rồi dịp may đến với Thùy Dương, trên chiếc xe khách hôm đó, nó quen với một thanh niên lớn hơn nó 10 tuổi, anh ta là người chuyên làm giấy tờ giả, bằng cách giả, con dấu giả, dường mừng trơn trong bụng, nhất định sẽ có dịp nhờ giả hắn ta. Giống như quen anh ta trước khi bị linh sù thì hay biết mấy. Dương bèn xin số điện thoại tưởng kết bạn Zalo và hẹn sẽ gặp lại giữa Sài Gòn qua lệ, nếu có thể được, nó sẽ gặp lại linh một lần nữa, dù sao thì tự trong tận cùng sâu thẳm của trái tim linh, hình bóng nó cũng đã có mặt rồi, bây giờ chỉ cần chồm dậy mà thôi, Dương tự tin như thế. Nhưng khi tối đến, nó mở Zalo Facebook Điều không tìm thấy Linh Mở Messenger mới nhận ra Linh đã chặn nó mất rồi Nó nghe hụt thẫn ngơ ngẩn buồn Thằng quay dậy mà hèn Và nó bắt đầu giao du với tưởng Tưởng chịu chơi Vui vẻ sợi lợi chứ không có nghiêm khắc như Linh Tưởng có cửa hàng photocopy In ấn Nhưng đó chỉ là trá hình Nghề hái ra tiền của anh ta Là làm đồ giả, giấy tờ Con dấu nào anh cũng làm được Càng bí mật thì càng có nhiều tiền. Nhưng tưởng không hào phóng như Linh. Anh ta nói mình có mẹ già, em dạy ở nhà, phải một tay chăm sóc vì cha đã mất sớm. Tưởng còn gánh nặng trên dai nên không có dám thiêu xài xa xỉ, thậm chí không có cưới nổi vợ. Vậy là đi ăn uống lần nào cũng chỉ mình dương lo. Tưởng có chiếc Nova đời mới trị giá khoảng 40 triệu. Tưởng nói phải làm ra dẻ bề ngoài khách mới tin tưởng mà giao dịch cho mình. Dương cười cười mới gặp nhau mà anh kết lộ mình làm cái chuyện phi pháp như vậy không có sợ em tố giác anh sao không sợ vì nhìn em anh biết em là đứa hiền lành không có thích dướng vào những cái chuyện tụng tranh chấp lại nữa anh làm việc này tất nhiên anh có chỗ dựa ai tố giác người đó sẽ nhận hậu quả khôn đường trước khi sự việc được phanh phui anh có nhóm xã hội đen bảo kê hả <cười> xã hội đen bây giờ xưa rồi Đã gọi là chỗ dựa có nghĩa là có người chống lưng. Dân thường thấp cổ bé miệng chống lưng được sao em? Dương yên tâm rồi. Từ nay nó muốn bằng gì thì cũng sẽ có bằng đó. Nó sẽ tìm cho mình thằng chồng giàu. Nó có đi làm đâu mà cần thực lực. Chỉ là để cha má nó hãnh diện với người ta và cái đám ô kia không có dám nhìn ngang với nó là đủ rồi. Nó hỏi tưởng thích con gái nhộm tóc vàng không? Tưởng nói quan trọng là tính cách chứ ngoại hình có là cái gì đâu nó thấy tâm tư anh này thoải mái dễ chịu, vậy là sau khi chia tay với tưởng, về ngang tiệm uống tóc là nó táp vô làm lại cái bộ tóc vàng mơ ước của mình. Về nhà nó tự sướng một tấm gửi qua Zalo cho tưởng xem, anh ta khen đẹp, dễ thương, làm cho nó phấn chấn hết biết. Diễn cảnh quy hoàng mới lộ dần trong mắt của Dư. Nó sống như vậy hơn 6 tháng, sống mà không có kế hoạch gì cho tương lai. Nó cũng chưa lần nào cảm thấy ái ngại hay tội nghiệp cha mẹ đã bỏ tiền nuôi mình lãng nhách ở đây. Có gì đâu. Nó đi rồi ông bà sẽ có không gian xin tập dần cho quen chứ sau này nó có chồng thì sao. Mỗi ngày đều đặn 3 lần sáng trưa chiều hẹn tưởng ra quán cơm rồi mua về một phần nói là mua cho cô bạn cạnh phòng trọ. Ba lần đều là dương trả tiền. Thỉnh thoảng tưởng bao nó một chầu cà phê dừng không thấy thiệt thòi vì nó có ý đồ nhờ cậy anh ta sau này khi tóc ra dài hơn chân tóc đen thui thì nó mua mấy quái nhuộm đen về nhuộm lại để về quê nó mạnh dạn tuyên bố với cha mẹ nó rằng nhất định nó sẽ đậu tốt nghiệp và phải đậu loại khá nếu không thể dưng lên loại giỏi cha mẹ nó hoàn toàn tin tưởng con gái mình vì thấy nó ít về nhà hơn những đứa kia chắc là bận học túi bụi hàng tháng mẹ nó chuyển tiền định kỳ vào thẻ ATM cho nó bao giờ cha nó cũng lén đút cho thêm. Trở lên, nó vào tiệm cắt gội và nhuộm lại màu tóc vàng ống ả. Kỳ này nó còn sơn móng tay móng chân đỏ chép và vẽ trồng vẽ phường ở trên đó. Dương không hề chơi với ai ở khu nhà trọ. Nó nói đa phần ở đây toàn là công nhân. Công nhân thì trình độ và tiền bạc bao nhiêu mà theo kịp với nó. Nó đâu biết sau lưng đó người ta đàm tiếu thế nào Họ cho một đứa con gái còn quá nhỏ mà đã giàu nghề quá sớm. Họ nói chắc chắn là do đua đòi nên xa lầy chứ không phải tại hoàn cảnh vì nhìn chẳng thấy một cái nét gì gọi là buồn bã âu lo. Nhìn ngắm mình mãi rồi cũng chán. Nó quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn hoành tráng. Tiền trong túi bao la mà, cứ giàu đại một nhà hàng bình dân nào đó. Nhìn thịt đơn kêu dài món lạ quắt ăn thử cho biết Vậy là nó xách chiếc xe đạp điện ra trà kiếm Cuối cùng cũng tìm được một nơi cầm cỡ Nó gửi xe trừ ung dung bước vào Vừa an tọa Nó quay vào trong định ngoát bồi bàn mang thịt đơn ra xem Thì bỗng khựng lại Mắt nó qua lên Tay chân trung chảy Đầu óc kêu u u Dường là người chết điến ở trên ghế Bàn phía trong, một tớp người đang ăn uống cười nói rôm trả. Nó nhận ra Từ Đức, Từ Hạnh, Liên Ngọc, Quệ Đàm, Trọng Đạt, Giang Bái và và Mạnh Linh. Mạnh Linh đang ngồi cạnh Từ Hạnh. Tại sao? Tại sao lại có cả Mạnh Linh? Dường nghe trái tim của mình đau điến. Nó bất chợt đưa tay giúp mái tóc vàng, mắt tối sầm lại. Từ Đức là người phát hiện ra thời dương đầu tiên. Mặc dù anh cũng không có mấy thiện cảm Với cô đáng giềng này Nhưng cũng không hề ghét bỏ Thấy toàn là người quen Nên anh có vẻ mừng trở gọi lớn Qua à... Rồi chợt giật mình anh sửa lại Thời Dương Dương xấu hổ Xấu hổ gì có mặt của mạnh Linh Chứ nếu không đó cũng đắm đách cái bọn này Dù rằng nó kính trọng từ đức Nó tin chắc chắn Cái đám này thấy Linh chơi sọt Nên đeo theo ăn bám chứ bọn chúng làm gì có tiền mà vào nhà hàng ăn uống chứ nó chưa có phản ứng gì thì Đức đã tiến tới gần em đi một mình hả tới ăn với bọn anh cho vui nó ấp úng em, em kêu món rồi dốc ngàn anh thấy em từ hồi giờ, giờ vừa vô quán kêu đâu mà kêu qua ăn chung đi, đáng diện quen biết không hả bỗng nhiên Dương đổi ý nó sợ cái gì chứ nó phải để cho Mạnh Linh thấy không có anh ta nó vẫn sống tốt Nó phải cho Linh nhìn ra nó đẹp như thế nào so với ba đứa con gái trước mặt anh ta. Ngoài quậy đàm, có nước da trắng, sống mũi cao của người Lai, thì Từ Hạnh và Liên Ngọc là cái thá gì? Từ Hạnh hồi nhỏ mập ú như cái thùng phi, Liên Ngọc ốm nhách như cò ma, lớn hơn thì có thay đổi chút nhưng sao mà so với nó được? Nghĩ vậy, Dương mạnh dạng cùng với Đức trở về bàn, năm đứa quỷ kia nhìn nó tỏ vẻ thân thiện, đúng là nịnh bợ Đức giới thiệu Ở đây toàn là anh em chung sống với nhau Chỉ có Mạnh Linh là bạn mới mấy tháng này Còn đây là Thùy Dương giới thiệu cùng Linh Linh hờ hững gật đầu giống như chưa từng quen biết Lẽ ra Dương cũng nên như vậy Nhưng đó thật nông cạn chỉ vào mặt của Linh Anh không quen tôi à Linh nhứng nhìn nó Quan sát một thoáng rồi lắc đầu Không quen đầu điểu cán Dắt chanh bỏ vỡ Qua cầu rút dáng Linh giận rung Rồi không nhìn giữ ý tứ gì nữa Anh đứng phát dậy Chỉ tay vào mặt dương Cô nói cái gì Còn câu Quốc ngựa tri phong sao không nói luôn đi Tôi với cô có quen biết thân thiết hay sao Chẳng qua là biết nhau trên mạng Và gặp gỡ vài lần Nhưng cô là người như thế nào tự mình hãy đánh giá đi Tôi là con trai cũng không có hèn kém Dạch mặt cô ở chỗ bạn bè cùng sớm với cô Là để giữ cho cô chút thỉ diện Điểu cáng à <cười> Tôi có dè dãn cô không Tôi đã lần nào chạm vào người cô chưa Mà nói là dắt tranh bỏ giỏ qua cầu rút gián Tôi bị cô lừa như vậy chưa đủ hay sao? Mạnh kéo tay Linh ấn ngồi xuống cả bàn đều nói Bình tĩnh Mạnh Linh Chuyện đâu còn có đó từ từ nói Điên Ngọc quay sang quát mắt nhìn dương Mày hồ đầu hết chỗ nói à Sự thật ra sao thì hai người giải quyết em thám được rồi Sao lại tới chỗ đông người mắng giết người ta như vậy? Rồi bay tin thằng chả đi Rồi có ngày sáng mắt ra Quệ đàm chắc lưỡi Tụi tao với anh Linh đâu rồi ha? Tạo thành nhóm luôn Mà không hiểu nhau hay sao Anh Linh không phải là loại người như mày nói Trong đây chắc là có hiểu lầm cái gì đó Dương biểm mồi Hiểu lầm Biết người biết mặt nhưng không biết lòng Tôi muốn hỏi anh Làm sao anh quen mấy đứa này Ở trên mạng hả Việc gì tôi phải trả lời cô Không dám nói chứ gì Từ hạnh bức bối lớn tiếng dưới dừ. Mày lắng nhắc ngang qua khỏi. thì tao với anh Linh quen biết á, thì mắc chi tới mày. Nhưng nếu như mày muốn biết á, thì tao cũng vui lòng cho mày biết nè. Tao và anh Linh quen nhau trước. thì tao gặp nhau ngoài đời rồi mới kết bạn trên mạng. Cả nhóm tụi tao đều là bạn của ảnh đã 6-7 tháng nay rồi. 6-7 tháng hả? À, à, thì ra là cái hôm nay 6-7 tháng hả? À, thì ra là Từ cái hôm mày gặp tao ở trước cửa trường đó, có phải không? Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi gặp ảnh. Sau đó biết tao học trường kinh tế, ảnh mới chờ tao trước cổng trường. Thì ra, mày đã nói xấu tao với hằng chả. Tao có biết mày quen với ảnh đâu mà nói xấu nói tốt. Ảnh hỏi hồi nãy tao nói chuyện với ai? Tao trả lời là đứa bạn hàng xóm. Ảnh hỏi cùng học chung đại học hả? À, tao nói không, nó chưa có tốt nghiệp cấp 3, vậy thôi. Ai mượn mày kể ra? Ủa, tao nói sự thật thôi mà. À, thì sao là mày nói dốc ảnh là học trường đó chứ gì Vậy bà tao đi, mày cố tình chơi tao đến giật thằng chá, vì biết thằng chá giàu hay bao biện cho tụi bé ăn uống chứ bản mặt tụi bay mà dám vô nhà hàng ăn hay sao Giăng bái và trọng đạt đứng bật dậy, Đức đưa tay ngăn lại Em thật là quá đáng đó Thùy Dương à Em đánh giá thấp người ta như vậy mà không ngại miệng Tụi anh chơi với nhau vì tình bạn vì hợp tánh chứ không phải phân biệt giàu nghèo, cũng không có nhìn vào gia thế của ai Chơi chung như vậy Mỗi khi rủ nhau đi ăn thì cùng hợp tác chia sẻ Tụi anh tui nghèo nhưng không có lợi dụng ai hết Đó là nhân cách của người có học Em không có sao Đình quỷ quại đứng dậy ấn đứt ngồi xuống Cười ngạo nghệ và giọng dạc tuyên bố Đúng vậy Lẽ ra hôm nay hợp tác xã như mọi khi Nhưng bây giờ tôi thay đổi ý định rồi Bữa tiệc này một mình tôi sẽ chi trả Các bạn không có được dành lấy Tôi muốn nói cho ả này biết Mạnh linh tôi nếu gặp bạn tâm đầu ý hợp thì sẵn sàng chơi hết mình, không có tính toán giữ gìn. Tôi đã bố thí cho ả 100.000 ngàn xe, mà có lẽ ả đã chi ít nên muốn dòi thêm hay sao. Tôi thấy kiểu cách này không có xứng làm bạn với mọi người đâu. Tiễn dông! Linh khoát tay ra giấu đuổi, Dương giận xanh xám mặt mày, đùng đùng ra khỏi quán. Bao nhiêu ánh mắt những người khác trong quán nhìn theo, đi ngọc chặt lưỡi. Nói về nó học tam học tể với cha mẹ nó thì cha mẹ mình nó cũng mệt mỏi với họ cho mà coi. Bỗng Dương quay lại nó chỉ tay vào nhóm người đang còn kỳ lạ về thái độ của nó. Tụi bay chóng mắt coi tao sau này có thua kém bay không cho biết nha. Lúc nào tao cũng sẽ luôn ở trên câu tụi bay một bậc. Bây giờ thì không ai nhịn được nữa phá lên cười trần trần nụ cười của Linh là ngộ nhất. <cười> Hết cho nói luôn à mày phước cho tôi á. Giang <cười> bái làm thinh từ đầu đến cuối, mà bây giờ mới lên tiếng sau khi ngoái cổ nhìn thấy Dương đi khuất. Con nhỏ này đúng ra chui từ cái lỗ chó chứ không phải lên do người sinh ra, không có sợi dây xấu hổ. Rồi bái cười lớn hơn hết tẩy. Không phải ngẫu nhiên mà Dương nói vậy, nó đã tính trong đầu rồi. Phải qua tay mẹ mà lè lối xóm. Nó sẽ kêu tưởng làm hai cái chính chỉ AB B, Anh Văn về đưa cho cha mẹ nó khoe và nó sẽ nói với mẹ nó rằng hiện đang học lấy bằng C. Nếu rủi sau này không có đổ vào đại học thì nó cũng có chó giữ nhà sẽ sinh vào chỗ nào đó làm thông dịch cho người nước ngoài. Nó nói chỉ cần cố gắng thì mỗi chính chỉ chỉ học 3 tháng là có thể thi lấy bằng rồi. 6 tháng vừa qua cha mẹ đã không có nuôi nó lãng phí. Tối cầm hai cái bằng AB trên tay nhưng cứ nghĩ là thật sự ra mình đã đạt được nó sung sướng ngắm nghĩa và tự hỏi nếu như cố gắng mình cũng có thể làm được chuyện này mà học bằng ABC đâu có cần tốt nghiệp gì học sinh phổ thông cũng học được hay là bây giờ mình làm thiệt ta mà cũng có lắm tiếng Anh tiếng U gì đó nó, nó trả lại cho thầy hết rồi chỉ còn nhớ lát lát vài từ thông dụng thì học hành gì được không kéo học chung với đám không nít nó cười cho thúi đầu Thôi, bỏ cái ý định đó đi. Bây giờ tập trung lo kiếm cái thằng nào giàu có mà làm quen. Giờ mà nghe tới từ học là nó muốn lạnh ốc luôn. Dương chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy tưởng làm chồng. Nó chỉ muốn lợi dụng anh ta làm những cái bằng cấp sắp tới cho nó thôi. Chứ hạn như nó làm sao mà chấp nhận có chồng tính toán từng xu từ các như tưởng được. Đã vậy, nhà lại nghèo, làm ra bao nhiêu tiền đều để dành lo cho mẹ và em. Khi mà công việc cũng không phải là ngon lành gì. Lỡ như sau này có ai làm chích tước gì bự bự. Bị phát hiện thì bằng cấp giả thì chắc chắn anh ta sẽ bị liên đới trách nhiệm. vào tù như chơi. Ngu hay sao mà dính liếu quan hệ với hắn. Dương điện thoại cho cha nó hỏi địa chỉ nhà. Nó nói ngày mai nó sẽ gửi về cho cha mẹ xem thành quả học tập của nó trong thời gian vừa rồi. Cha mẹ hãy yên tâm mà tin tưởng con. Nhưng nó không nói là sẽ gửi cái gì. Vợ chồng quệ hồi hộp chờ đợi. Chỉ hai ngày là họ nhận được. Mở ra hai người mừng trú. Trong thơ nó còn nói rõ ràng đang học lấy bằng C. Khi đậu tốt nghiệp xong, giàu được đại học hay cao đẳng, thì nó anh Văn cũng cứng cừ Nó quyết định rồi. Với sắc dốc và khả năng anh ngữ của mình, nó sẽ thi vào trường nào đó có khoa hướng dẫn du lịch để tiếp xúc với khách nước ngoài. Ôi thôi, vợ chồng Móc hãnh diện hết sức. Tuy chưa đổ đại học, nhưng chắc chắn con họ đã có giống sinh ngữ chồi dào. Vậy là hai cái chính nhận giả đó lúc nào cũng kè kè trong giỏ của Móc. Gặp ai cũng khoe. Con thùy Dương Thuy bây giờ tiếng nước ngoài giỏi lắm đó. Ở trên thành phố, nó nói chuyện với người nước ngoài cho cho luôn. Hôm nào nó dễ, kêu nó nói cho mấy bà nghe. Dương thừa biết mẹ nó sẽ đi khoe khắp làng và cả cái cơ quan. Nhưng nó không đường trước, mẹ nó thách đấu tùm lum khi nhà ai có con đang học đại học. Con bà học đại học, nhưng chưa chắc anh Văn giỏi bằng con tôi. Nó lấy bằng A bằng B rồi, bây giờ chuẩn bị lấy bằng C đó. Mó không hề biết rằng, có rất nhiều nơi học sinh phổ thông đều có bằng C anh Văn. Họ điện lên khen ngợi dương hết lời, nhưng nhận những lời khen đó một cách thản nhiên như chuyện đó là bình thường trong khả năng của nó. Nó không hề nghĩ đến hậu quả nếu như sau này bị phát hiện là lừa dối cả cha mẹ mình. Mục đích bây giờ là Dương phải biết kiếm cho ra một thằng giàu có. Con đại gia đàng hoàng, nó cũng 19 tuổi rồi còn gì. Đến khi cả nước trộn ràng chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, mẹ nó kêu nó về nộp hồ sơ vào trường cũ để thi. Nó nói nó đã nộp vào trường Bùi Thị Xuân rồi, đây là trường danh tiếng. Tốt nghiệp ở trường này sẽ có thế khi nộp đơn vào đại học lắm. Mẹ nó đòi lên cơm nước lo lắng cho nó mấy ngày thi. Nó nói vậy phiền mẹ lắm, con lớn rồi tự lo được. Thi xong con sẽ về ở chơi đến chừng có kết quả rồi mới tính. Dạ rồi, nó cũng có tờ giấy báo cho phép dự thi tốt nghiệp ở trường cấp 3 Bùi Thị Xuân. Công nhận là tưởng tài, không biết anh ta mò đâu ra con dấu của trường mà đóng lên y chang. Nó cũng có phiếu báo danh, phòng thi đàng hoàng, đều có chữ ký của ban giám hiệu và con dấu. Chờ cuộc thi đi qua xong, nó lên mạng chép ra đề thi rồi ung dung về nhà. Nó đậu có bằng tốt nghiệp là cái chắc. Về nó nói quyền thuyền chuyện thi cử, chẳng là hôm thi nó nhờ tưởng chở đến cổng trường Bùi Thụy Sưng mục kích toàn bộ. Học sinh lớn hết nhưng ai nấy đều có cha mẹ đưa đi thi và chờ đến hết giờ trước về. Đứng trước cảnh đó, Dương cũng không hề chạnh lòng buồn cho mình một chút nào cả. Nó nghĩ trong đầu là con người ta học hành cho nhiều thì mục đích cũng chỉ là kiếm tiền cho cuộc sống. Mà muốn có được đồng tiền do học mà ra thì cũng phải làm công cho người ta, đâu dám ăn to nói lớn. Facebook người ta cũng nói trần trần đó. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Sống cho mình, chứ không sống cho ai. Sống sao miễn thấy vui vẻ, thoải mái là được. Nó chưa có ăn bám ai ngoài trừ cha mẹ nó. Nhưng cha mẹ làm ra tiền để làm chi? Không phải để cho con mình được hơn người khác hay sao? Mà nó cũng đâu có anh chị em gì để nhường nhịn hay chia sẻ tài sản của cha mẹ. Đời người là vô thường. Sống nay chết mai. Nếu còn sống ngày nào thì phải hưởng thụ ngày đó. Lỡ như... Ngày mai có bị nạn tai chết bất đắc kỳ tử thì sao? Hay mắc bệnh năng y như dưỡng nam xệ của nó mà chết ngắt? Trước khi chết cũng chẳng ăn được một món gì mà cảm thấy ngon miệng cả thì có phải phí hoài cuộc đời hay không? Để nhắc ma cha mẹ, nó cho hai người tin ở trong bụng của nó có một bồ anh ngữ. Nó nhờ tưởng chỉ cho vài câu tiếng Anh về chơi chiêu với cha mẹ. Công nhận, thằng cha tưởng giống gì cũng biết. Trải dạy nó một mớ câu thông dụng Để tối lại nó vào phòng Không có khép cửa Mà nháy má cho tưởng điện về Có chuông treo lên cha mẹ nó lắng tai nghe Và cứ trả lời tuần tự Mặc cho đối phương nói cái gì hey, Sorry what? Yes Sorry sorry Thank you Okay yes yes No star wear Thank you see you again I remember you Happy to you Bye bye, no star where Xong cha mẹ của nó Nệ nó hết sức Vì ông bà có còn nhớ một chữ tiếng Anh nào Ngoài trừ goodbye ok Hay low you I love you I love you Mặt mày nở ra tét bét Mốt hỏi Ai gọi vậy con Thầy giáo dạy tiếng Anh con có mẹ Thầy gọi con chi dạ Thầy nói sắp thi bằng C Con chuẩn bị tới đâu rồi Và con nói cái gì Con cảm ơn thầy nhắc nhở Thầy kêu tranh thủ lên sớm để chuẩn bị thi con à Rồi con dạ Con sẽ lên sớm và hẹn gặp lại thầy Vậy thôi Thầy là người dịch mình hả Không phải Nên càng cao thì tiếp xúc với giáo viên nước ngoài càng nhiều ông nói gì Con nghe được hết không Được hết chứ mẹ Chỉ là trả lời chưa có xuân sẻ thôi Con sẽ kết bạn với mấy người nước ngoài Để học hỏi thêm Chỉ có nói chuyện với người bản xứ mới giỏi được Cũng phải he Ôi thôi Vợ chồng bót hãnh diện về con gái quá chừng Hôm sau thì cả xóm và cơ quan Đều biết dương nói tiếng Mỹ ro ro Với thầy giáo người nước ngoài luôn Cũng là mùa hè Nên đám sinh viên của từ Đức về quê nghỉ Tụi nó rầm rộ Ở nhà năm trận mỗi tối Mạnh đứa nào đứa nấy kể cho mẹ nó nghe Chuyện gặp qua khỏi Thì dư Vậy là cả xóm truyền tay nhau không sót một ai bên thì mốt ca Dương nguyên một bài giọng cổ sáu câu bên thì làm thinh và mắc cười Dương ú trong nhà không dám ra đường gặp cái đám tiểu yêu đó nhập học vô là tụi nó năm hai rồi từ Đức năm cuối mà có sao đâu nó cũng sẽ là sinh viên năm nhất trong mắt mọi người có kết quả thi tốt nghiệp rồi chị năm Trận nói với mốt rằng nghe đám nhỏ kháo nhau là chỉ cần biết trường và số báo danh thì có thể lên mạng dò kết quả thi Mốt nói lại với Dương, nó giật mình. Cũng may là nó chưa nói số báo danh cho cha mẹ nó biết. Làm sao dò khi mà nó có thi ở đâu? Nó lật đợt xin phép lên thành phố dò kết quả và chờ lấy giấy chứng nhận tạm thời xong sẽ về thăm cha mẹ lần nữa rồi trở lên chờ tháng sau thi đại học. Dương nói chắc như bắp trang nên vợ chồng Mốt chẳng có nghi ngờ gì. Đúng vậy, tuần sau nó về mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông trung học loại khá Đến lúc đó quệ và mốt không còn nghi ngờ gì nữa Thật sự an tâm và mở tiệc ăn mừng Nhưng chỉ mời các đồng nghiệp trong cơ quan thôi Không có nội ngoại sớm làng gì hết Trong thời gian dưng dắn nhà Bà ngoại hay tới chơi và ở lại vài ngày Bà ngủ trong phòng của nó về biết chuyện dương cự cha mẹ nó rầm trời Sao lại để cho bà già hôi hám ngủ ở đó Quệ năng nỉ còn mót buồn trong bụng mát mẻ với nó Đó là má của mẹ Má dù sao cũng là người sinh ra mình Mẹ hiếu thảo như vậy Hy vọng sau này con mình cũng đối với mình như vậy Thái độ của con làm mẹ nghĩ Không biết sau này Mẹ già yếu, ỉa, Tray, Đáy, Dầm Con có chăm sóc hay không Mẹ là mẹ của con thì khác chứ Bà ngoại có nhiều con Còn mẹ chỉ có một con Con trai cả đống Mắc gì cứ tới nhà con gái ăn nhờ ở đậu hoài không sợ con trẻ nó khinh. Vậy sau này, cha mẹ tới nhà con, chồng con cũng khinh sao? Con nói rồi mà mẹ không hiểu hả? Mẹ chưa có một mình con mà thôi, mẹ không ở với con, chẳng lẽ vô diện lão hay sao? Mót trùng mình, bây giờ nó cũng trả lời rơm trớp không có nhịn một tiếng nào. Nhất định rồi, dù có thế nào chăng nữa, cô cũng sẽ không có sống chung với con khi nói lập gia đình. Nói sống với cô thì được Nhìn biểu cảm của mẹ Dường đốt chát Kỳ này con đi Con đem theo chìa khóa phòng Chỉ có mình con sở hữu thôi Trước đây để lại cho cha mẹ Khi nóng nực vô nằm ngủ trưa Vì có máy lạnh Nhưng cha mẹ nhường cho người khác Thì giờ con đóng cửa luôn Nếu vậy thì bà nội hay bà ngoại tới Thì ngủ đâu Bà nội lâu lâu mới lên một lần Cha ngủ phòng khách nội ngủ cho mẹ cũng được vậy Còn, còn bà ngoại lên chơi Ăn cơm rồi về cậu Úc ngủ Mắc gì ở lại Nhà mình đi bộ lấy nhà cậu Úc đó, 10 phút chứ mấy Mốt mệt mỏi không muốn cự cãi nữa Nhưng trong lòng có gì đó bất an mơ hồ Quệ hỏi về thằng bồ đẹp trai đại gia của Dương Nó vẫn bình thường Anh ta hẹn khi nào tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới nó Cha mẹ anh sẽ cho tiền vợ chồng từ nó mua nhà ở thành phố Nó dễ dời diễn cảnh tương lai Làm cho quệ mê tích thò lò Dừng nghĩ Mình phải vào Google Mà sệt Ra cái địa chỉ mấy trường đại học của đám quỷ ôn kia Kéo nhầm thì khổ Nào con từ hạnh Thì đại học linh tế Con quệ đàm ngoại thương Con liên ngọc bách khoa Hai thằng quỷ kia đại học gì ta Còn cha nội từ Đức nữa Hồi trước nghe trả chọn ngành y Mà không biết cương có vào đó học hay không Hay mình cứ tìm hiểu hết là được? Vậy là nó lập một danh sách địa chỉ các trường đại học mà né. Kinh tế 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 Ngoại thương 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh Bách khoa 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 Y khoa 2 An Dương Dương, phường 12, quận 10 Giao thông vận tải 165, Bình Thành, Bình Hưng Hòa quận Bình Tân nhìn qua nhìn lại đám ôn kia lẫn quẩn trong thành phố chỉ bằng mình đi xa tầm mắt của nó qua quận 7 đi nhưng nhất định không nói mẹ nó là trường nào lỡ cái đám quỷ kia nó vô gú gầu sẽ tên mình thì bỏ mẹ luôn nó nghĩ mình vừa khôn vừa may chọn học ngành này có tới hơn 30 trường đại học dễ gì bọn nó kiếm ra và thời gian sau đó Thủy Dương, nhà quệ móc Đường Đường là sinh viên năm nhất đại học khách sạn du lịch, có giấy báo nhập học đàng hoàng trình lên quỹ ban xã để xin tạm gián. Cầm từ giấy báo nhập học có con gái trên tay, móc hãnh diện đi khoe cả xóm làng, cơ quan, nội ngoại. Từ nay ai dám xem thường con gái của vợ chồng cô nữa hay không? Thủy Dương mang ơn tưởng lắm lắm. Nó phải duy trì quan hệ này cho đến ngày có giấy tốt nghiệp ra trường. Nó vẫn cặp bồ với tưởng, nhưng cả hai chưa bao giờ nói tới vấn đề cưới hỏi. Nó cố giữ cho mình không mang thai để tranh thủ tìm thằng bồ đại gia. Nếu như thằng kia giàu thiệt, không cần nó kiếm tiền, thì nó sẽ đá tưởng một cái đỉnh vì chẳng cần bằng tốt nghiệp tại học làm chi nữa. Ở nhà, vợ chồng huệ tha hồ đi khoe con. Nhất là Mót. Nào là thừa dương có họ bây giờ là sinh viên đại học. Sau này ra trường sẽ nói tiếng nước ngoài như gió. Nếu nó làm quản lý khách sạn thì tiếp xúc toàn giới thượng lưu Còn nếu nó làm hướng dẫn viên du lịch thì ôi thôi đất nước Việt Nam này chỗ nào mà nó chẳng tới được. Không chừng còn ra nước ngoài chứ chẳng chơi. Khách du lịch của nó toàn là khách sang người Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp tàu, tùm lum, tà la. Lương bổng thì đám con của năm trận, năm hài, tư lùng, hai nạt Ba mạng út me, cửa nào mà so được? Mặt mót nói gì thì nói, chẳng ai thèm quan tâm, cũng chẳng ai bạn ra tán vào một câu. Hừng sáng ngày nào, Quệ cũng sang nhà út me uống trà như lệ thường, như bổn phận út me phải phục vụ trà thuốc cho anh ta vậy. Quệ nói chuyện thời sự, nào là đảo Hoàng Sa, Trường Sa gì đó, Nói về chuyện, nghe thấy trên đường thu thế mà anh ta gọi là đi tác nghiệp. Hết chuyện nói, lại sang chuyện khoe con. Úc mẹ cũng chỉ cười cười lắng nghe, mà không nói thêm câu nào. Út mẹ lớn hơn vợ chồng móp cả chục tuổi. Có bốn người con, hai trai, hai gái. Ba đứa lớn đều lập gia đình cả. Chỉ còn con gái út đi làm ở thành phố. Thằng Hai Lạc ít học hơn, nên ở nhà lớn của Úc mẹ. Tạo Con trai lớn của thằng hai hôm nào Út nhát ma nó, có dương, năm nay cũng lớp 11 rồi. Con ba Ngân có chồng hai con, vợ chồng làm việc cho công ty nước ngoài. Thằng Tư Tô cũng có một đứa con, kinh tế đứa nào cũng ổn định. Úc Diễm có anh chị tốt nghiệp đại học đang làm kế toán của một công ty ở thành phố. Hôm đó Út Diễm về nghỉ phép mấy ngày, nó ở chơi với cha mẹ. Kéo theo mấy đứa con của hai Lạc qua luôn. Vợ chồng hai Lạc tranh thủ giọt về quê vợ ở Quảng Bình thăm cha mẹ vợ. Cũng may cho vợ của Lạc về tới nhà mới hay, mẹ mình bệnh nặng, đang nằm viện Vậy là Lạc điện về cho cha mẹ xin ở lại hơi lâu, gửi gắm nhà cửa và con cái cho ông bà nội. Chị Út Mẹ bày biện đồ ăn y hề để đãi con gái và cháu nội. Bữa tiệc nào cũng có vợ chồng Mốt tham gia, Mốt có vẻ nịnh bợ Diễm. Nhưng hở ra một cái, là suốt ngày ngồi tự hào về con gái của mình. Diễm ít gặp nên tế nhị lắng nghe, đến khi Mốt về nó gục vào trong lòng mẹ cười hỉ hỉ. <cười> Cô sao nói hòa như kiểu này, chắc con nhũng não quá mẹ à. Thì cc chỗ khác, ai kêu ngồi đó nghe chi rồi than Bỗng đầu tai bay dạ gió, ngày chuẩn bị đi, Diễm thấy chón dáng mặt mày rồi đổ ập xuống vợ chồng Út me quảng kinh chị gọi điện thuê xe đến đón con đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Út me không còn lòng dạ nào mà nghĩ chuyện khác anh bồng con chạy ra lộ hàng xóm thấy vậy chạy theo phụ đỡ Diễm lên xe cùng anh chị bị huyết áp cao tiểu đường nên anh không cho chị chứng kiến cảnh con cấp cứu lỡ có chuyện không may thì cả mẹ lẫn con đều không bảo toàn Nên anh kêu chị ở nhà lo nhà cửa, heo quý gà dịch, cơm cho cháu nội vì vợ chồng lạc không có ở nhà. Chuyện trần y như vậy mà vợ chồng móc ngồi trong nhà chớ hề chạy qua. Út me đi rồi, chị ba màng, chị năm trận qua ngồi lại với chị Út me, an ủi dỗ về khi thấy chị khóc không ra tiếng. Thằng tạo lớn, nhưng diễm nằm bệnh viện trên tỉnh nên nó cũng không có thể tới nuôi vì đang còn học. Và cũng phải trong chừng mấy đứa em nó lật đật đưa cái điện thoại có Zalo của mình cho bà nội để liên lạc với ông nội qua Zalo của cô Út Diễm. Cấp cứu suốt một đêm, Diễm đã qua thời kỳ nguy hiểm, đêm nào ba mạng và năm trận cũng đều tới với chị. Vợ chồng mốt ngày đi ngang nhà máy bận cũng chẳng hỏi thăm một câu nào. Anh Út Me ở bệnh viện nuôi con gái hơn nửa tháng chưa về, nhưng mọi tin tức chị đều biết, đều nói chuyện nhìn mặt con mỗi ngày trong gia lô. Cả xóm dù bệnh nhân chưa có gì nhưng ai cũng đến an ủi động viên chị. Hôm nọ có vợ chồng Tư Huông, chị Hai Nạc, chị Tư Lùng, vợ chồng năm Hài đến thăm. Đúng lúc Ba Ngù, Hai Thệ và Chính Chu, anh chị em trù qua mót cũng đến. Vợ chồng Nam Trận thấy vậy cũng qua phụ tiếp khách với chị Út Me Cứu thêm chị ba màng. từ Huôn nói trước. Ẩm đại á, giờ tôi tính qua hỏi thăm chị tình trạng bé Diễm, mà tôi nói để náng chờ anh Út về, nhưng quay bộ lâu quá nên hai đứa tôi tới thăm chị còn sao. Người một câu, chị Út thật ấm lòng bởi sự quan tâm của láng giềng. Ba ngù cất giọng sang sẵn. Nó bị gì mà phải cấp cứu vậy chị? Tôi cũng không biết sao nữa chú à, đang sân sẩn vậy à hà. Tự nhiên lăn ra xỉu. Rồi bác sĩ chuẩn đoán bệnh gì? Nó bị thiếu máu não cục bộ đó chú. Nhưng qua thời kỳ nguy hiểm rồi, đang hồi phục chắc cũng sắp xuất diện. Hai thể chặt lưỡi. Thiệt là xui xẻo à. Nhưng thôi, dây cũng mừng rồi. May mà nói về nhà chứ còn ở Sài Gòn có một mình thì mệt nữa. Trời phục cưỡng độ anh chị đó. Chị Năm Trận bưng lên mâm trà, trót mỗi người một ly, Anh Nam Hài khởi xướng. Bạn này á, anh chị cũng tốn tiền bạc dữ, vợ chồng tôi có chút xíu này gọi là tấm lòng, chị nhận dùm để cháu nó về bồi bổ. Chị Út khoác tay lia lia. Không không không, tụi tôi lo nổi anh Nam ơi, anh còn lo cho mấy đứa nhỏ, nhất là con Liên Ngọc đang học đại học. Chị tư Lùng giật phân bao thư trên tay anh năm rồi móc túi ra một bao thư khác chặt lưỡi. Tối lửa tắt đèn nhờ hàng xóm. Gia đình chị gặp chuyện như vậy bất ngờ cũng không có chuẩn bị tiền bạc được. Đứa một chút khớp gió thành báo. Chị nhận cho tuổi túi vui. Vậy là mỗi người đều đem ra số tiền đã chuẩn bị trước nhét vào tay của chị Úc. Chị cầm lấy mà nước mắt trưng trưng. Ba màng ngồi xuống bên cạnh, giúp nhẹ vào tay của chị. Xóm mình được cái đoàn kết. Nhờ hồi đó đi ngọc con năm hài bệnh hoặc quẹo hoài à. Cũng anh Út giận động bà con phụ với anh chị Nam mới qua cường, lá lạnh đùm lá trách mà chị, tuy rằng chị cũng không có khó khăn gì lắm, nhưng tấm lòng có lối xóm, chị phải nhận. Ba ngù cũng móc túi ra, rút ba từ 500 ngàn nhát vô tay của chị Út. Cái này phần tôi với chị hai và thằng chính, phụ với chị lo cho cháu. Rồi anh nhìn quanh quất lớn giọng, ông sầm dậy không thấy con mót hả? Từ hôm con nhỏ nó bệnh tới nay, vợ chồng cổ không có tới chú ơi. Chính chú trợn mắt. Vậy là sao? Đi qua đi lại hàng trăm lần mà chẳng ghé thăm hỏi một tiếng là sao? Chị ba mạng bức xúc hứ một cái. <cười> Tôi không thấy ai tệ như vợ chồng họ. Bà con ruột thịt chứ đâu. Còn chung một họ nữa mà. Chị hai với anh ở xa còn nghe tới mà hai vợ chồng họ bổ điếc hàng sao? Hay là đuôi nên không có thấy anh út vắng nhà gần cả tháng nay? Mà con Diễm nó về chơi, nếu đi cũng chào cô dưỡng nó chứ. Tệ sao mà quá sức tệ à, sống không có một chút tình người. Ba ngủ bậm môi. Ủa, chứ không phải đêm nào thằng chồng nó cũng qua uống trà với anh Út sao? Thì đó, anh coi, bình thường thì tới nhà người ta ăn chụp uống ké, khi người ta có hữu sự thì lặng mất tâm mà Thứ đó mà chơi với ai? Là em ruột của anh tôi cũng nói không có sợ buồn đâu Mẹ bà tôi lỡ thầy không có tới nhà nó rồi Bằng không tôi quay dặn cái hộng đó mới đã cái nưu của tôi à Tôi nói rồi mà Cái thằng đó là cái thằng xài không có được Ba ngù và hai thệ về trước Chính chu cũng xin phép về theo Ra cửa ba ngù cố tình nói lớn Trần Anh Úc về chị nhớ nói với ảnh sau này Chọn bạn mà chơi nha Bà con dòng họ như cái con cũ gì không biết Thì cũng xách đầu trội ra cửa Không cho nó tới lui khỉ mốc gì hết trơn Mày bà nó gặp tôi như ảnh Tôi rào quách con đường cho nó sắm máy bay Nó bay ngang luôn Vợ chồng mốt ngồi trong nhà Biết ba ngủ ám chỉ mình Nhưng không dám lên tiếng Khi ba ngủ nổ máy xe Chở hai thệ về Thì mốt phóng qua Không ai chào đón Mót cả Cô ta hỏi trống không Ông chửi ai vậy hên Chẳng ai trả lời Mấy người đàn ông ngồi uống trà không ai nhìn cô, mấy chị đàn bà không đếm sỉa tới, mốt dẫn tỉnh bơ nói với mọi người. Cha nội đó càng già càng lỗ mãn à, chẳng có ai chọc ghẹo ổng á, ổng cũng kiếm chuyện với người ta à. ai ở gần ổng chắc mệt dữ à. Chị ba màn phát ghét, đớp liền. Ai trật, ảnh mới chửi chứ, một khùng ha mà chửi khơi khơi, tôi thấy ảnh nói đúng không có sai chỗ nào hết á. Đúng sai gì mà chửi người ta cũng là bậy à. Cái thứ sống không có tình người, mang ơn người ta rồi phủi, quẹt mỏ như gà quẹt vậy đó, gặp túi ở, cũng chửi không chi ảnh là đàn ông. Chị Năm Trận chen vô. Thôi thôi chị ba ơi, nói chi mà mất lòng bây giờ. Tôi có kiêu đích ra này đâu mà sợ mất lòng thiếm. Lạng quảng tôi giả trớt, không còn cái răng húp cháo à. Chị Út me nãy giờ nghe chị ba mạng xả cục tức giùm mình, cũng thấy thỏa mãn, đèn chen vô. Thôi cô Sáo à, Về bên nhà đi, mấy anh chị này tới thăm tôi về nhà tôi có hữu sự. Cô chẳng có quan tâm thì đừng có trộn rộn ở đây cản trở mọi người. Bót quay ra, quýt ba màn một cái. Con mẹ này nói chuyện ngoài nào cũng móc câu à, mà tôi chọc ghẹo gì chỉ chứ. Cứ sao mỗi lần gặp tôi là chị cay cố vậy? Tại tôi ăn nói vô duyên, đâu có được lịch sử lịch sàng như con qua khỏi của bà vậy. Cũng phải sau này con người ta còn làm hướng dẫn riêng cho khách du lịch nước ngoài nữa mà mó quay quát lại cười te chị có biết rồi hả thôi dìa đi bà nội tôi không có thấy ai mà trước như bà hết đó nhìn mắt ớt mó quay hậm hực bỏ gì chị Tư Huân cười, cười cười tới mức vậy rồi mà cũng chẳng có hỏi thăm một câu người gì mà vô tình quá à? hay là giữa chị Út và con mẹ có mâu thuẫn gì không Chị năm trận trề môi. Mâu thuẫn cái gì? Mâu thuẫn mà qua nhà người ta hằng chi? Mấy hôm con Diễm nói gì? Vợ chồng con mẹ qua ăn ké quại chứ có mất lỏng gì đâu. Chị Út nghe khoát tay. Thôi bỏ đi, đừng có nói tới luôn làm gì nữa. Nhưng trời đất bất dung. Chiều hôm sau, móc điện thoại cho chị Út khóc nức nở. Chị làm ơn qua cho gà, dịch, mèo, chó em ăn dùng đi. Tối nay em không có về nhà được. Anh Huệ té xe chở vô bệnh viện cấp cứu rồi. Chị Út me không phải là Phật. Chị cũng biết thương, biết ghét, biết giận, biết hờn, biết trọng, biết khinh. chỉ có điều chị chưa biết là vì sao vợ chồng móc với xử với gia đình chị như vậy. Chị cũng không có phải thần thánh gì mà dễ dàng mở lòng với những kẻ bội bạc. Mấy hôm nay lúc nào trong lòng chị cũng nghĩ chờ chồng con mình bình an trở về chị sẽ nói với anh tuyệt giao vợ chồng họ. Đường thì vẫn cho đi Nhưng nhất định không bao giờ qua lại Bây giờ nhà cô ta có hữu sự Lấy điện thoại nhờ giá trị Cho gà dịch ăn Buồn cười thiệt chứ Chuyện nhà của cô ta quan trọng Còn của người khác thì không à. Chị sẽ chẳng thèm dúng tay vào chi cho nó bận lòng Phải như lúc trước thì chỉ cần cô ta lên tiếng Giá nào chị cũng nhận lời Trời ơi Tôi đâu có ở không đâu cô Sáo Chạy qua chạy lại nhà thằng Lạc Để cho heo nó ăn Nấu cơm nước cho mấy đứa cháu nội Rồi ăn với tụi nó Nấy gì cho mèo chó cô ăn Tụi nó ăn ít lắm Chỉ bới một chén đem về bỏ đó tự nó ăn hả Thì không có ở nhà Thì không có về nhà đâu Còn gà vịt của cô á Cô nấu gạo lứt cho chúng ăn tôi thời gian đâu mà canh trừng Hổ gạo lứt em để đằng sau Chị hốt đổ vào chậu tự nó ăn khỏi nấu Thôi con nhờ chú chính chạy lên coi chừng nhà cho cô luôn đi Hay là nhờ bà ngoại qua khỏi gì đó Cái thằng đó nó ghét anh Huệ ngực cức á Nghe vậy nó còn khoái nữa chứ ở đó mà lên giúp, má em và cả lụm khủng mà mẫn gì, chị em bệnh mấy lúc vậy á, giúp nhau mới quý. Ủa, cô cũng biết chuyện đó nữa sao? Chị Út bực mình, cúp máy thẳng không có thèm trả lời. Tuy nói vậy, nhưng chị lại nghĩ, mấy con vật đó nó có tội tình gì, chị cũng sẽ đi ra cho chúng ăn. Ở bên nhà, thấy chị Út nói chuyện điện thoại, ba màn và vợ năm trận chạy qua. Anh Úc điện về hả chị? Sao? Chừng nào cháu nó xuất diện? Chị Út kể chuyện mốt nhờ chị ba điểm môi. <cười> Đáng đời cái thằng đó. Nó nhậu xỉn chạy xe té không biết bao nhiêu lần rồi. Nay cấp cứu chắc cũng không có đơn giản đâu. Nghĩ sao lại nhờ chị mà chẳng có mắc cỡ vậy ha? Mỗi người một câu, chị Úc cũng chưa biết mình làm sao cho phải. Ghét thì ghét lắm. Nhưng tình hình của quệ, xây rượu té xe phải vô cấp cứu cũng nguy hiểm lắm. Lỡ hắn ta có bề gì cũng tội cho mốt. Đang lúc bối rối như vậy, thì anh út me điện thoại về. Chị nghe xong mặt mày hấn hở nói với ba màng và năm trận. Mai con Diễm nó xuất diện rồi ha chị? Nó khỏe lắm. Bác sĩ nói về nghỉ ngơi dậy hôm là đi làm được. Nam mô Ayi Đạp Phật. Anh kêu chuẩn bị ngày mốt tẩy trần cho nó. Thằng Lạc cũng mới về hồi chiều này. Tội nghiệp con vợ nó. Đâu cũng may... Nó dựa ra tới ngoài là mẹ nó phát bệnh vô bệnh viện Sau đó mất luôn Vợ chồng nó ở lại tan chế Nên hay em nó bệnh cũng không có về được Còn con Ngân cũng ở Sài Gòn Về phụ cha nó chăm sóc em Mai cũng về đây luôn Hai bà ngày mốt tới phụ tôi nghe phủ chứ sao không phụ Tối lửa tắt đèn nhờ chồng sóc mà Chị Út vui mừng quá đổi Nên tấm lòng rộng mở Hai bà bạn về rồi Chị cũng đuối húi qua cho gà dịch mèo chó của Mót ăn. Sáng hôm sau, tầm 8 giờ thì mốt chở Quệ về. Chị Út nhất định không có qua thăm hay hỏi hang gì sất. Nhưng khi Quệ vào nhà thì mốt đứng bên rào tự khai với chị. Chị biết không? Ảnh xỉn quá, té xuống cây, ngủ luôn hả Người đi đường tưởng ngất xỉu nên đưa dùm tới bệnh viện cấp cứu. Nhờ có người quen nên điện về cho em. Bác sĩ khám xong kêu xuống trại ngủ một giấc tỉnh lại rồi về chứ không có bị chấn thương ở đâu hết á có cái mặt cái bị cào xuống đường đến máu tụ lại bác sĩ nói dài bữa phải ra mổ lấy máu bòm ra vậy thôi hà chị Úc cũng không thiết tha muốn biết nên trả lời lơ đảng vậy hả rồi chị bỏ đi vô mốt quê lặng lặng vào nhà một lát sau nghe hai vợ chồng cãi giả ổm tỏi chị Úc cũng không thèm để ý Trưa hôm đó, cha con Út về, cả nhà quay quần rí rố, vợ chồng Hai Lạc, vợ chồng Ba Ngân và vợ chồng Tư Tô cũng từ thành phố về, các cháu đều có mặt mừng cô Út diễm sát diện hồng hào tươi tắn như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh. Chiều đến, cả xóm lại chúc mừng, Út me mời mọi người ngày mai đến dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Tuyệt nhiên, chị Úc không có cho rủ rê vợ chồng của mót. Hôm sau, bên nhà Út me ồn ào náo nhiệt, nhìn các con của anh Út quay quần, Mót cảm thấy tuổi thân cho mình và chồng. Khi hay, Quệ phải vô bệnh viện cấp cứu. mốt dội dàng điện thoại cho Thùy Dương báo hung tin. Mót chỉ sợ lỡ như có chuyện gì cha con họ không có gặp nhau lần cuối. Nhưng Thùy Dương lạnh lùng nói nó đang ôn thi. Mẹ lo cho cha đi, con về cũng đâu có làm gì được. Con đâu thể ở bệnh viện chăm sóc cho cha được. Có câu Con trong cha không bằng bà chăm ông. Đợi cha về nhà rồi con về thăm cha. Mót gắt lên trong điện thoại. Lần đầu tiên con gọi nó bằng mày. Mày đợi đi. Đợi đến khi ông chết rồi hả hỏng ra khóc. Ông Thi chứ bộ chuyện gì lớn lao sao mà hổng chạy về một chút được vậy. Uổng công ông thương yêu mày. Thì Dương cũng hét lên. Mẹ nói gì vậy. Té xe thôi mà. Đâu phải con cha mới té lần đầu đâu. Cũng đâu có phải là do lỗi của con mà mẹ nạt đổ con vậy. Nếu tình hình nóng xong á, thì mẹ đưa lên chậm rẫy, con sẽ qua với cha. Không nạn, mày im cái hỏng chó của mày lại đi. Bây giờ tao cũng không có cần mày về đâu, thứ đồ bất hiếu. Mẹ tức cười quá à. Mót cấp máy, Dương điện lại mấy lần cô điều không nghe. Cũng may là quệ chẳng có sao, lần đầu tiên bố cảm thấy lo sợ về phần đời còn lại của mình nếu như sống với Thùy Dương. Nhìn bên nhà của Úc Mẹ, Mốt muốn qua lắm nhưng tự ái, vì sao Út me gọi cả xóm tới tiệc cùng mà không gọi vợ chồng cô, ngay cả thằng Chính Chu mà anh cũng gọi, chắc là họ trách mình vô tâm không hỏi hang bệnh tình của Diễm. Nhưng ảnh chỉ còn ở đây mà, chờ ảnh về hỏi thăm bộ muộn hay sao. Nhưng có lẽ mình đã nghĩ sai. Chị Út dẫn cho gà dịch mèo chó ăn dùm, chứng tỏ chị không có giận cô. Nhưng nếu bình thường thì qua được còn bây giờ là tiệc cùng. Những chuyến trước kia bao giờ cũng có vợ chồng cô kia mà. Út me về hôm qua tới nay chắc cũng đã nghe vụ Quệ rồi mà anh ấy có hỏi thăm đâu. Thôi kệ, từ từ rồi sẽ phải quấy Út me sau. Cô đang thất vọng vô cùng vì đứa con gái của mình. Buồn bực chẳng thèm nói cho Quệ nghe. Mót mắc cỡ với bạn bè đồng nghiệp và bà con chòm xóm vì tai nạn vô lý của Quệ. Đã vậy, anh ta vẫn không có nhận mình sai... Ông ống lên cãi cọ với cô là như cô là nguyên nhân gây ra tai nạn cho anh ta vậy. Thì thôi mót nhịn, một câu nhịn chính câu lành mà. Ở công ty anh ta hèn nhát bao nhiêu thì về nhà lại ra giả với cô bấy nhiêu. Nếu út mẹ trách là trách anh ta mới đúng. Nhưng quệ đã cố liền như vậy rồi, nói làm chi mất công cãi phá thêm thôi. Thì Dương không về vì nó tin rằng cha của nó sẽ không có sao mấy lần tế xe vào viện rồi cũng an toàn về nhà tại mẹ nó làm quá thôi mà nếu cha nó bị bệnh nặng thiệt thì nó cũng đâu có thể nào nuôi ổng được nó sợ cất đái lắm sợ người nằm bất động ỉa đái một chỗ nó phải lau chùi thương cha thì chắc chắn là không ai thương hơn nó nhưng nhỏ lớn chưa phải hầu hạ ai nên nó sợ mà việc gì mà mẹ nó lại quan lên như vậy chứ Vợ chồng chăm sóc nhau là chuyện bình thường thôi mà Thì Dương đang để ý một thằng Một thằng quen trên mạng Cho nên lúc này nó không thể về quê được Thằng này nick Facebook của nó là tên thiệt Tên Nguyễn Chí Trạng Cái tên cũng ngộ Chí Trạng Nó đăng Facebook là chuyên bán vật liệu xây dựng Và trang trí nội thất Chỉ cần alo là có hàng bằng giá sĩ Ngoại hình Trạng Trong mắt nó nhìn thì cũng được lắm Tuy không bằng mạnh linh, nhưng cũng thuộc diện đẹp trai, mỗi tội hơi ốm yếu, vì đang có nhu cầu kiếm bù cấp tóc, nình dương chẳng để ý đến đôi mắt kỳ hí của trạng. Đôi mắt khiến cho người đối diện phải cảnh giác, bởi độ rõ rõ rẻ gian trá xảo quyệt. để nắm bắt thằng người có vẻ ngoài đại gia này. Đại gia thiệt chứ, vì cách ăn mặc mô đen và hàng hiệu, nội đôi giày hắn mang cũng cả mấy triệu đồng, chiếc xe hắn chạy thì ôi thôi cáo cạnh lần gặp mặt đầu tiên là thị dương nhà ta đã kết trong bụng rồi. Và để nhanh chóng chinh phục trái tim tên đại gia con này, sau khi biết hắn đích thị ở quê có cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng, là do hắn điện thoại về nhà nói chuyện video với em gái ngay cửa tiệm, mà Dương trực tiếp chứng kiến. Là Dương bắt đầu chơi xả láng với Trạng, đi ăn uống nhà hàng tự tay nó chi trả. Trạng còn dẫn Dương khám phá những chỗ ăn chơi, dạy nó nhảy đầm, dẫn vô casino để mở rộng tầm mắt. Quen nhau được một thời gian, Trạng ngọ ý muốn mời Dương về nhà chơi, thì nó ok cái rụp. Tất nhiên khi quan hệ với Trạng, Dương chỉ đến phòng trọ có Trạng thôi, chứ không dám dắt về phòng mình, Vì sao nó cũng kiên về tưởng một chút đỉnh Vì vẫn còn giá trị lợi dụng Trong khi nó chuẩn bị đi về nhà trạng Thì mẹ nó điện lên kêu về Về sao được mà về đây chứ Cũng may mắn cho nó Sáng lại mẹ nó điện lên cho hay Cha nó chỉ là say rượu Rồi ngủ lại một đêm ở bệnh viện thôi Nó trề môi Cha cứ dậy hoài Có ngày cũng chết về cái vụ này Mẹ nó cũng nói cho nó nghe chuyện Của Úc Diễm con cậu Út Me Nó nạc ngang, kệ họ đi, thôi đâu mà mẹ lo chuyện thiên hạ, con vẫn túi bụi tùm bùng cho nè, mà mẹ đem mấy cái chuyện đó nói với con làm chi. Mốt tự nhiên thấy buồn, và rồi Dương thuận lợi đi phan thiết với Trạng để gặp nhà chồng tương lai. Trạng nói, em chia tiền đi và ăn uống nhanh, anh hết sạch tiền rồi, kỳ này về bơm máu thêm, bao nhiêu tiền anh đều tập trung vô hàng quá hết, hôm trài mê chơi với em nên không có giao được chuyến hàng nào. Tất nhiên là Dương vui vẻ cực đầu Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Khát vọng đổi đời tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.